Chương 4, số 12, đường Rimonde Harry mới bắt đầu hỏi Hồi gì ạ?" Thầy Muti đã nạt ác nó Không phải chỗ, nhỏ, hãy đợi đến khi chúng ta vào đến bên trong Ông giật tấm giấy da ra khỏi tay Harry Và đốt hủy nó bằng đầu đũa phép của ông Khi bức thông điệp cuộn tròn trong ánh lửa và bay xuống đất Harry nhìn quanh những căn nhà một lần nữa. Đám phù thủy đang đứng bên ngoài ngôi nhà số 11. Harry nhìn sang bên trái thì thấy số 12, tuy nhiên bên phải là số 13. Nhưng mà ở đâu? Thầy Lupin lặng lẽ bảo, hãy nghĩ đến điều mà con vừa ghi nhớ đấy. Harry nghĩ, và nó vừa mới nghĩ tới con số 12, đường Grimmauld thì một cánh cửa tròn vẹt bỗng xuất hiện từ chỗ không có gì ở giữa nhà số 11 và nhà số 13, rồi lần lượt hiện ra tiếp những bức tường và những khung cửa sổ bụi bặm. Làm như thế, có thêm một ngôi nhà nữa đang phình ra ép hai căn nhà ở hai bên nhường chỗ cho nó. Harry há hốc mồm nhìn, tiếng máy khuết âm phát ra từ căn nhà số 11 vẫn tiếp tục sập sình, Rõ ràng là dân Mugol. Sống trong căn nhà đó Không hề cảm thấy bị o ép gì cả Đi thôi, mau lên Thầy Moody cầu nhau Thúc vào lưng Harry Harry bước lên những bực thềm đá mòn nhẵn, chăm chú nhìn vào cánh cửa Mới xuất hiện ra Màu sơn đen của cánh cửa đã sờn Và trầy trụa Cây nắm cửa bằng bạc Có hình dáng một con rắn bị vặn tréo Chẳng có ổ khóa hay hộp thư gì hết Thầy Lupin rút cây đũa phép ra Gõ lên cánh cửa một cái Hari nghe nhiều tiếng lít kích của kim loại chạm vào nhau vang to và tiếng gì thì nghe rỗn rãn như là dây xích. Cánh cửa co kẹt mở ra. Thầy Lupin thì thầm. Bước nhanh vào Hari, nhưng đừng đi vô sâu quá đó. Hãy đừng sờ mó vào cái gì hết nhé. Hari bước qua ngạch cửa để chìm vào bóng tối gần như hoàn toàn của hành lang. Nó ngửi thấy mùi ẩm mốc, bụi bậm và mùi một cái gì đó đang mục rã và ngòn ngọt. ngọt. Chỗ này tạo cảm giác như một tòa nhà bị bỏ hoang. Nó ngoảnh nhìn qua vai và thấy những phù thủy khác đang đứng sắp lớp sau lưng nó. Thầy Lupin và cô Thorns đang xách cái rương của nó và cái chuồng cố của Hewitt. Thầy Muti đứng trên bậc thềm cao nhất thả ra những trái châu sáng mà các bậc tắt lửa đã chôm từ những ngọn đèn đường những đốm lửa ấy bay trở về bóng đèn của chúng và chỉ trong chốc lát con đường lại tỏ rạng dưới ánh sáng màu cam trước khi thầy muti nhảy cà nhắc vô trong nhà và đóng cánh cửa trước lại đây thầy gõ mạnh cây đũa phép lên đầu harry lần này nó cảm thấy như thể có cái gì đó nóng hổi đang nhễu xuống lưng và nó biết hẳn là thầy muti đang giải bùa phép tan ảo ảnh cho mình thầy muti thì thầm mọi người hãy đứng yên trong khi tôi thắp cho chúng ta một chút ánh sáng ở đây. Tiếng suyệt soạt của những người khác gây cho Harry một cảm giác khó chịu về một điểm báo chẳng lành. Cảm giác như thế, họ vừa bước vào một ngôi nhà đang có người hấp hối. Nó nghe một tiếng hít gió khe khẽ, quen thuộc, và rồi những cái đèn khí đốt kiểu xưa bỗng y xèo sống lại suốt dọc hành lang, tạo ra một thứ ánh sáng lung linh không thực, soi lên giấy dán tường lỡ lói, và tấm thảm mòn sát sơ của một hành lang âm u dài thăm thẳm. Trong hành lang này, một chùm đèn treo bám đầy mạng nhện, tỏa ánh sáng mờ mờ trên cao và dọc theo những bức tường treo sọc sạch mấy bức chân dung xưa cũ đến đen hù. Harry nghe tiếng gì đó chạy soạt soạt đằng sau những tấm ván ghép bọc chân tường. Cả cái chùm đèn lẫn cái chân nến đặt trên một cái bàn lung lay gần đó đều có hình dạng uốn éo như rắn. Có tiếng bước chân vội vàng, và mẹ của Ron, bà Weasley, hiện ra ở khung cửa nằm cuối hành lang xa mút. gương mặt bà rạng rỡ, vẻ hân hoan chào đón khi bà bươn bả đi về phía đám phù thủy. mặc dù Harry nhận thấy là bà có vẻ như ốm hơn xưa và xanh xao hơn xưa lúc mà gặp nó lần trước. ôi Harry, lại gặp lại con thiệt là dễ thương. bà Switcho ghì chặt nó trong một cái ôm thân tình muốn gãy be sườn rồi bà đẩy nó ra một khoảnh cách vừa tầm tay để bà ngắm nghía xem xét nó cho kỹ càng. Ôi, trông con tiều tụy quá, Harry à, con cần phải được tẩm bổ thôi, nhưng mà bác e là con sẽ phải chờ thêm một lát nữa mới tới bữa cơm đấy. Bà Wesley nói với đám phù thủy đứng đằng sau lưng Harry, giọng thì thầm một cách khẩn trương. Cụ vừa đến, phiên họp đã bắt đầu. Đám phù thủy đứng sau lưng Harry đều thốt lên những tiếng kêu thích thú và hồi hộp rồi bắt đầu lần lượt vượt qua Harry đi về phía cánh cửa mà bà Weasley đã từ đó hiện ra Harry chợm bước theo thầy Lupin nhưng bà Weasley giữ nó lại Không Harry, cuộc họp chỉ dành cho thành viên của hội, Ron và Hermione đang ở trên lầu, con có thể cùng đợi với tụi nó cho đến khi xong cuộc họp thì chúng ta sẽ cùng nhau ăn cơm tối Bà Weasley nói thêm với giọng thì thầm khẩn trương Và con nhớ nối năng nhỏ nhẹ trong hành lang đấy nhé Tại sao ạ? Bác không muốn đánh thức dậy bất cứ thứ gì. "Ý bác muốn nói cái gì?" "Bác sẽ giải thích sau, bây giờ bác đang gấp, bác lẽ ra là phải đang có mặt trong cuộc họp. Bác sẽ chỉ cho con chỗ con sẽ ngủ." Ép ngón tay lên môi, bà Weasley dẫn Harry nhón gót đi qua một tấm màn dài bị muối nhấm lam nham. Harry tưởng rằng sau tấm màn đó ắt phải có một cánh cửa khác và sau khi đi men theo một cây dù đỏ thù lù đứng sừng sững như thể được làm bằng cái giò của một con quỷ khổng lồ thô kệch hai bác bắt đầu leo lên một cầu thang tối thui ngang qua một dãy đầu teo tóp gắn trên những tấm bảng bằng đồng treo trên tường từ thấp đến cao nhìn kỹ lại harry nhận ra mấy cái đầu đó là của mấy con gia tinh tất cả chúng đều có cái tai dài như cái vòi thừa tựa nhau Sự hoang mang của Harry càng lúc càng tăng lên theo mọi bước chân của nó. Người ta đang làm cái gì trong một căn nhà trông như thế, nhà cũng một tay phù thủy hắc ám cực kỳ này. Bác Weasley ơi, tại sao? Bà Weasley điên tiết thầm thì. Ron và Hermione sẽ giải thích mọi chuyện cho con rõ. Con à, bác thiệt tình phải chạy đây. Hai bác cháu vừa lên tới tầng hai. Đó, con vô bên cửa bên phải, bác sẽ gọi con khi nào học xong nha bà Wesley lại vội vã đi trở xuống cầu thang. Harry bước ngang cái sàn cáo bẩn, vặn nóng đấm của nó hình dạng như một cái đầu rắn của căn phòng ngủ, và mở cửa ra. Nó mới thoáng nhìn ra đó là một căn phòng trần cao tiết, có giường đôi thì nghe một tiếng ré to, tiếp đến là một tiếng rít còn to hơn nữa. Tầm nhìn của nó hoàn toàn bị che khuất bởi một mái tóc dày bồng bềnh. Harmony đã lao tới ôm chầm nó, khiến nó lăn kền ra đất. Trong khi con cú tí hon của Ron, Biskwiskion, đã xúc động bay vòng vòng phía trên đầu hai đứa. Harry! Ron ơi! Nó đây nè! Harry ở đây nè! Tụi này chẳng hay biết bồ đến đây gì hết. Ôi bồ khỏe không? Bồ không sao hết chứ? Bồ giận tụi này lắm hả? Mình dám cá là bồ giận lắm đây. Thư tự của tụi này chẳng ít được gì. Nhưng tụi này không thể kể cho bồ nghe mọi chuyện. Thầy Dumbledore bắt tụi này thề không được kể. Ôi, tụi này có biết bao nhiêu chuyện muốn kể cho bồ nghe và bồ cũng chẳng phải kể cho tụi này biết chuyện bọn giám ngục. Hồi tụi này nghe và vụ hầu tòa bộ pháp thuật đó thiệt là giận hết sức vậy đó à. Mình đã nghiên cứu kỹ rồi. Họ không thể đuổi học bồ đâu. Họ không thể làm vậy bởi vì có một điều khoản trong đạo luật giới hạn của phù thủy vị thành niên về việc sử dụng pháp thuật trong tình huống tính mạng bị đe dọa đó. Để cho nó thở với Harmony. Ron đóng cánh cửa đằng sau lưng Harry, nghe răng cười, trong nó có vẻ lớn thêm được mấy phần trong suốt thời gian Harry không gặp nó, khiến cho giờ đây nó cao hơn và càng mang dáng vẻ giang hồ hơn bao giờ hết, mặc dù cái mũi dài, mái tóc đỏ rực và mấy đốm tàn nhang thì vẫn y như cũ. Harmony buông Harry ra, vẫn còn tươi cười rạng rỡ, nhưng cô nàng chưa kịp nói thêm lời nào nữa thì đã nghe một tiếng rút lạnh lót và một cái gì đó màu trắng lao từ trên đầu tủ quần áo tối om xuống, và đáp nhẹ nhàng lên vai Harry. Hedwig, con cú trắng như tuyết chép mỏ kêu lép chép và ô yếm rỉa vành tay Harry khi Harry vuốt ve bộ lông của nó. Ron nói: "Mấy bữa rày á, nó lo lắng ghê lắm, từ khi đem lá thư cuối cùng của Bồ đến đây, nó cứ mổ tụi này đến chết đi một nữa." cói nè." Ron chìa cho Harry coi ngón tay trỏ của bàn tay phải vội bày một vết cắn rõ ràng là khá sâu tùy đã liền da một nửa. Harry nói, Ờ phải ha, xin lỗi về vụ này, nhưng mình muốn có thư trả lời, mấy bồ biết. Rồi nói, tôi này rất muốn viết thư trả lời bồ tèo à, Harmony lúc ấy gần phát khùng lên, cứ nói là bồ sẽ hành động ngốc nghếch nếu cứ lây hoay với một mình, không được thông tin. Nhưng thầy Trâm Rơ đo, đo bắt tụi này thề hey, là không nói gì với tôi hết biết rồi harmony đã nói với tôi rồi harry ngắt lời ron cảm giác ấm áp vừa bừng lên trong lòng nó khi gặp lại hai người bạn thân nhất đã nguội ngắt như thể có cái gì đó lạnh như băng dâng ngập tới cuốn bao tử bỗng dưng sau một tháng trời đằng đẵng trong mong gặp lại bạn bè harry giờ đây cảm thấy nó chỉ muốn ron và harmony để mặc nó một mình harry không thèm nhìn đứa bạn nào của nó hết nữa tay vuốt ve con Hedwig một cách máy móc trong một sự im lặng căng thẳng Harmony nói như không thở nổi hình như thầy cho như vậy là tốt nhất ý mình nói thầy Jumperador đấy phải Harry đáp nó nhận thấy hai tay của Harmony cũng mang đầy vết tích mà cái mỏ của con Hedwig đã để lại nhưng nó không cảm thấy tội nghiệp cho cô bạn chút nào Ron vừa mới mở miệng mình nghĩ thầy cho là bộ được an toàn nhất khi sống với dân muggle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 Nhưng mà chẳng có hiệu quả lắm, đúng không? Tôi đã phải tự lo lấy cái mạng của tôi, đúng không? Thầy đã giận ghê gớm lắm ạ. Hermione nói với giọng gần như khiếp sợ. Thầy châm lơ đói, tôi này đã nhìn thấy thầy giận mà. Khi thầy biết lão Modunwus đã bỏ đi trước khi hết ca trực của lão, thầy thiết là đáng sợ hả? Harry lạnh lùng nói. À, tôi mừng là lão đã bỏ đi. Nếu lão không đi thì tôi đâu có xài tới phép thuật và thầy Trâm Lodro có lẽ sẽ vẫn bỏ mặt tôi ở đường Rivet-Fry suốt cả mùa hè. Hermione nhẹ nhàng hỏi, Bạn không... Bạn không bận tâm đến phiên tòa ở bộ pháp thuật sao? Không. Harry nói dối một cách ngang ngạnh. Nó bước ra xa hai bạn, nhìn quanh, còn Hedwig đầu trên vai với vẻ thỏa mãn, nhưng căn phòng không có vẻ gì làm cho nó lên tinh thần được chút nào hết. Nó ẩm ướt và tông tối. Những bức tường loan lỗ chỉ bớt trống trải một tí, nhờ một cái khung chạm trổ căng một khung vải bố cũng trống trơn. Và khi Harry đi ngang qua cái khung đó, nó tưởng như nghe thấy ai đó lẩn khuất đâu đó đang cười khẩy. Cố gắng giữ cho giọng nói bình thường, Harry hỏi: "Vậy chớ tại sao thầy Dumbledore khăng khăng giấu nhẹm mình đi, mấy bồ, mấy bồ có chịu mất công đi hỏi thầy không vậy?" Nó liếc nhìn lên, Vừa đúng lúc bắt gặp Ron và Harmony đưa mắt nhìn nhau, khiến cho nó hiểu là nó đang cư xử đúng y như tụi nó đã đoán trước. Nhưng điều này cũng chẳng làm cho nó bình tĩnh hơn. Ron nói, Tụi này có nói với thầy Tram Lodro là tụi này muốn nói cho bộ biết chuyện gì đang xảy ra. Tụi này có nói bộ ạ. Nhưng dạo này, thầy rất ư bận rộn. Kể từ khi thầy đến đây, tụi này chỉ gặp thầy có hai lần thôi, mà thầy cũng không dành cho tụi này nhiều thời giờ. Thầy chỉ bắt tụi này thề là không nói cho bồ biết chuyện quan trọng khi viết thư cho bồ. Thầy nói bọn cú có thể bị chặn đường. Harry nói ngắn gọn. Nếu thầy muốn thầy vẫn có thể thông tin cho tôi được, mấy bồ đừng nói là thầy không biết những cách để mà gửi đi tin, thông điệp mà không cần xài tới cú nha. Hermione liếc qua rôn rồi nói. Mình cũng có nghĩ đến điều đó, nhưng thầy không muốn cho bạn biết bất cứ điều gì hết.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 Và lời lẽ thì cứ liếu lại trong cơn hấp tấp. Vậy chứ tại sao hai bồ lại được phép biết hết mọi chuyện đang xảy ra? John ngắt lời nó. Đâu có, tụi này không hề được phép. Má đâu có cho tụi này tới gần những cuộc họp đâu. Má có nói tụi này còn nhỏ quá mà. Nhưng Harry hét tướng lên, không dè trước. Vậy là mấy người không được dự họp. Thiệt thòi quá ha. Nhưng mấy người vẫn được ở đây. Đúng không? Mấy người vẫn được ở bên nhau. Còn tôi, tôi bị mắc kẹt ở nhà Dursley cả tháng trời. Mà tôi thì đã từng đối phó nhiều vấn đề hơn cả hai người cộng lại. Và thầy jumbo biết điều đó mà. Chứ ai đã cứu hòn đá phù thủy nào? Ai đã loại trừ được Ritbo? Ai cứu được cả hai người ra khỏi mấy tên giám ngục? Mọi ý nghĩ cay đắng uất ức mà Harry đã gặm nhóm trong suốt một tháng qua, giờ đây đang được tuôn ra. Nội tức tối của nó vì thiếu thông tin lòng tự ái khi thấy mọi người tụ tập với nhau mà không có nó cần điên tiết vì bị canh chừng mà không được cho biết điều gì tất cả những cảm xúc mà nó có cũng thấy hơi ngượng ngùng ấy cuối cùng đã bùng ra khỏi giới hạn tiếng hét của harry làm cho con hét hoảng hốt và bay vù trở lại đầu tủ quần áo bích william thì kêu líu ríu trong hoảng sợ và bay xả quần cuống quít trên đầu của tụi nó Ai đã phải vượt qua rồng và nhân sư và mọi thứ tồi tệ khác hồi năm ngoái? Ai nhìn thấy hắn trở lại? Ai đã thoát khỏi tay hắn? Tôi. Ron đứng đó, miệng hơi há ra, rõ ràng là sửng sốt và đã quên bén đi bất cứ điều gì nó mới tính nói. Còn Hermione thì trông như chỉ chực hòa khóc. Harry nói tiếp: nhưng tại sao tôi lại cần phải đến chuyện gì đang xảy ra nhỉ? Tại sao lại phải có người mất công Nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra nhỉ Harmony mới dợm nói Harry à Tụi này rất muốn nói cho bộ biết Tụi này thật sự muốn Bộ đâu có thật sự muốn vậy Đúng không Nếu không thì bộ hẳn đã gửi cho tôi Một con cú Nhưng bởi vì cụ Trâm ra Đã bắt bộ như thế mà Bộ thế mà Đúng Thầy đã Bốn tuần lễ tôi bị mắc kẹt Ở Rival Drive Mót báo trong thùng rác để cố gắng tìm biết chuyện gì đang xảy ra. Tụi này cũng đã muốn, tôi đoán là mấy người đã được một mẻ cười đã đời rồi đúng không? Tất cả đã xúm xích với nhau ở đây cơ mà. Không, thanh thực mà nói thì... Harry, tụi này thanh thực xin lỗi bồ mà. Harmony kêu lên với vẻ tuyệt vọng, mắt cô nàng giờ đây đã ngơ ngẩn lệ. Bồ hoàn toàn đúng Harry à, nếu tôi bị như vậy thì tôi cũng giận ghê lắm. Harry quắt mắt nhìn cô bé, vẫn thở sâu, rồi quay đi, bước ngang bước dọc căn phòng. Từ trên nóc tủ quần áo, Hedwig rút lên một cách rầu rĩ. Cuộc nói chuyện tạm dừng một hồi lâu, và chỉ còn nghe tiếng cò kẹt rầu rĩ của mấy tấm ván lót sàn dưới chân Harry. Nó đột ngột hỏi Ron và Hermione, Mà chỗ này là chỗ nào đây? Ron trả lời ngay tức thì. Tổng hành dinh của hội phượng hoàng.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 Nhưng tụi này tin là còn nhiều người khác nữa. Harry nhìn hai bạn chầm chầm. Hết đứa này tới đứa khác, vẽ đòi hỏi khắc khe. Rồi sao? Ron bối rối. Ờ, cái gì sao? Voldemort. Harry tức giận nói. Cả Ron và Hermione đều nhăn mặt. Chuyện gì đang xảy ra? Hắn đang mưu tính điều gì? Hắn ở đâu? Chúng ta đang làm gì để ngăn chặn hắn? Hermione lo lắng nói. Tụi này đã có nói với bạn rồi hội không có cho tụi này dự những phiên họp của họ cho nên tụi này không biết cặn kẽ điều gì cả cô bé ngập ngừng nói thêm khi nhìn vẻ mặt của harry nhưng tụi này có thể hiểu đại khái là ron tiếp lời anh fred và anh george đã phát minh ra bùa bành trướng nhĩ mấy cái bùa đó thiệt là có ích bành trướng gì à lỗ tai ấy mà chỉ có điều dạo gần đây tụi này đã phải ngừng sử dụng chúng bởi vì má mình phát hiện ra và nổi sùng lên Alfred và George phải đem giấu hết mấy cái bùa đó kẹo má tiêu diệt hết dù vậy tụi này cũng sai chúng được việc vào phần nào trước khi mà má biết được sự tình tụi này biết là có một số người của hội đang theo dõi những tử thần thực tử đã xác định danh tánh kiểm tra chúng bộ biết Harmony nói một số thành viên thì bận chiêu mộ thêm người cho hội phượng hoàng. Ron nói. Và một số thành viên khác thì đang canh giữ cái gì đó. Họ luôn nói về nhiệm vụ vệ sĩ. Harry mỉa mai. Có thể là canh giữ tôi đấy. À uh hả? -huh. Ron kêu lên với vẻ đã hiểu ra được một vấn đề. Harry khịt mũi. Nó lại đi lên quanh trong phòng, nhìn đâu đâu chứ không thèm ngó tới Ron và Hermione. Nó nói tiếp. Vậy thì hai bồ làm gì? Nếu không được phép tham dự những phiên họp Hai bộ viết thư nói Là rất bận rộn cơ mà Harmony nói nhanh Đúng vậy, tụi này đang bận Phải giải trừ ô nhiễm căn nhà này Nó bị bỏ hoang từ đời nào Và độ bậy bạ đang phát sinh đầy nhà Tụi này đã tìm cách dọn dẹp nhà bếp Phần lớn các phòng ngủ Và mình nghĩ tụi mình sẽ dọn Tới phòng khách vào ngày mai Âm, um, âm um, Bằng hai tiếng nổ to đùng Fred và George Hai ông anh sinh đôi của Ron từ không khí hiện ra giữa phòng. Con cú Beavis kêu rít lên hoảng sợ chưa từng thấy và bay vút lên nhập bọn với con Hagrid trên đầu tủ. Đừng có làm như vậy nữa. Hermione nhỏ nhẹ nói với cặp sinh đôi cả hai đều tóc đỏ hoe y như Ron, tuy rằng họ hơi lùng hơn và vóc người chắc khỏe hơn Ron. George tươi cười với Harry nói Chào Harry, bọn anh nghĩ... À, bọn anh vừa nghe được giọng oanh vàng thỏ thẻ của em Fred cũng hớn hở cười nói Em không cần phải nén cơn giận của mình như vậy Harry à Cứ để cho nó xị ra đi Không chừng có vài người ở cách đây Năm chục dặm chưa nghe được lọt tiếng của em đó Harry gắt gỏng hỏi Vậy là hay anh đã qua được cuộc sắc hạch động thổ Một cách xuất sắc Harry à Fred nói Anh chàng đang cầm trong tay Một sợi dây thừng rất dài màu thịt tươi Rồi nói nếu anh đi xuống bằng cầu thang thì chỉ chậm hơn chừng ba mươi giây mà thôi. Fred nói. Thời giờ là galleon em ơi. mà thôi Harry. chuyện đón tiếp em làm gián đoạn. chú thích galleon là đơn vị tiền tệ lớn nhất của phù thủy. hết chú thích. thấy Harry nhướng mày lên thắc mắc. Fred giải thích. bành trướng nhĩ. anh chàng dơ lên sợi dây đang cầm trong tay. Harry bây giờ mới nhận thấy sợi dây thòng ra tuốt ngoài đầu cầu thang. Bọn anh đang ráng nghe hóng chuyện ở dưới nhà. Ron trầm chú ngó cái tai nói: "Anh cần phải cẩn thận, nếu mẹ thấy cái đó lúc lần nữa thì" Fred nói: "thì cũng đáng liều mạng thôi, họ đang dự một cuộc họp quan trọng mà." Cánh cửa mở ra và một mái tóc đỏ bồng bềnh như một cái bồm dài xuất hiện, cô em gái út của Ron, Ginny rạng rỡ nói: "A ah, Chào anh Harry, em nghe tiếng của anh là nhận ra liền đó. Quay sang Fred và Josh cô bé nói, không xài được bành trướng nhỉ của anh nữa đâu, má đã ếm lên cửa nhà bếp bùa tỉnh bơ rồi. Sao em biết? Josh khỏi lại vẻ cục hứng, jenny nói, cô Tongs dạy em cách tìm ra, anh chỉ việc ẩn cái đó lên các cửa, và nếu cái đó không thể nào bám được nữa, thì tức là cánh cửa đã bị ếm bùa tỉnh bơ. Em đã thử đứng ở đầu cầu thang chọi bom phân lên cửa nhà bếp nhưng mấy cục bom cứ bay trệt khỏi cánh cửa thành ra cái bành trương nhĩ của anh cũng không thể có cách nào khác mà luồn qua được khe hở đó đâu. Fred thở một hơi dài. Thiệt là nhục. Anh cứ tưởng mình đã tìm được cách để biết lão Snape đang nhắm tới cái gì rồi chứ. Harry hỏi ngay. Thầy Snape hả? Ông ấy ở đây à? Ừm. George cẩn thận đóng cánh cửa và ngồi xuống một trong mấy cái giường. Fred và Ginny làm theo. George nói tiếp. Đàn báo cáo, tối mật. Harry nói vu vơ, lão cà chớn. Harmony nói giọng trách móc. Bây giờ thầy đã về phe chúng ta rồi. Ron khịt mũi. Dù vậy cũng không làm cho lão bớt cà chớn. Cái kiểu lão khi gặp tụi này, anh Bill cũng đâu có ưa lão. Ginny nói, như thể thông tin đó vừa giải quyết xong vấn đề. Harry không chắc là cơn giận của nó đã hạ được hỏa chưa nhưng cơn khát thông tin của nó hiện giờ đang lớn ác cơn giận, khiến nó cố nhịn cơn hứng hò hét. Nó ngồi lọt thỏm xuống cái giường đối diện mấy người kia và hỏi Anh Pew ở đây hả? Tôi tưởng anh ấy đang làm việc ở Ai Cập chứ. Fred nói Anh ấy đã xin thuyên chuyển về văn phòng để anh ấy có thể về nhà và làm việc cho hội. Anh ấy nói anh ấy nhớ cái mồ lắm, nhưng anh ấy cũng được đền bù xứng đáng rồi đó chứ. Nghĩa là sao? George nói Mấy em còn nhớ chị Fleur Delacour không? Chị xin được một việc làm ở nhà băng phù thủy Green Ghost để mở mang tiếng ăn lê của chị. Fred mỉm cười. Và anh Bill lâu nay vẫn phụ đạo cho chị ấy những bài học riêng. George nói thêm, anh Shackley cũng nằm trong hội, nhưng hiện giờ anh ấy vẫn còn ở Rumani. Thầy Trumlero muốn triệu tập về càng nhiều phù thủy ở nước ngoài càng tốt, cho nên anh Shackley sắp xếp nghỉ phép.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 Bất kể bồ làm gì đi nữa, bồ cũng đừng nhắc đến anh Percy trước mặt bà má mình. Tại sao? Fred nói. Bởi vì mỗi lần tên anh Percy được nhắc đến là bà đập bể bất kể cái gì bà đang cầm trong tay và má thì bật khóc. Ginny buồn bã nói. Thiết là khủng khiếp. George là một bộ mặt gớm ghét không hề gớm khiếp chút nào. Anh cho là bọn mình bị cấm nói về Percy. Harry hỏi. Có chuyện gì vậy?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 Harry vẫn có ấn tượng là Percy không được thành công lắm trong công việc đầu tiên của anh ta ở bộ pháp thuật. Percy đã phạm sơ suất khá lớn, là đã công nhận thấy sếp của anh bị chú tể hắc ám Voldemort khống chế. Đến bộ pháp thuật cũng không tin điều đó lắm, họ đều cho là ông Grudge đã phát điên. George nói, ừm, um, cả nhà mình đều ngạc nhiên bởi vì anh Percy từng kẹt vô cả đống rắc rối về lão Grudge. Nào là bị điều tra, rồi ôi thôi đủ thứ. Họ nói lẽ ra anh Percy phải nhận thấy lão Roach đã mất trí và phải báo cáo cho cấp trên điều đó. Nhưng em biết anh Percy mà, lạ Roach, ra đi để ghế lại cho anh ấy, nên anh ấy không phải phàn nàn gì lắm. Vậy rồi sao họ lại thăng chức cho anh ấy? Điều đó chính là điều tụi này đang thắc mắc đây. Rồi nói... Nó đang gia diết duy trì cuộc trò chuyện diễn tiến bình thường sau khi Harry ngừng hò hét. Anh ấy về nhà, tự mãn hết sức, thậm chí hơn cả mức bình thường. Nếu bà có thể tưởng tượng được, anh ấy nói với ba là anh ấy đã được đề bạt một chức vị trong chính văn phòng của ông Fugue. Chỗ đó quá xịn đến đối với một người mới tốt nghiệp trường Howard, được một năm. Trợ lý bộ trưởng, mình nghĩ anh ấy tin chắc là ba sẽ cảm động lắm. Fred nói dứt khoát, nhưng bà không khoái. Harry hỏi, tại sao? George nói, à, rõ ràng là lão Phu đang luồn sục khắp bộ pháp thuật để kiểm tra không cho bất cứ ai có liên hệ với cụ Tumledore. Fred nói, bởi vì dạo này tên cụ Tumledore đang bị bôi nhọ ở bộ pháp thuật, họ đều cho rằng cụ chỉ muốn quậy khi nói là kẻ mà ai cũng biết là ai đấy đang trở lại. George nói, Ba nói lão phù đã tuyên bố hẳn hoi là bất cứ ai liên minh với cụ Tram Lê Đo cũng có thể mua khăn gói ra khỏi bộ pháp thuật. Rắc rối một nỗi là lão phù nghi ngờ ba, lão biết ba thân thiết với cụ Tram Lê Đo và lão luôn luôn cho rằng ba là người lập dị vì mê dân Mugle. Harry bối rối, nhưng mà chuyện đó thì có dính dáng gì từ anh Percy nào? Mình sắp nói tới chỗ đó này, Bà cho rằng lão fugo muốn đưa anh Percy vào văn phòng của lão chỉ vì lão muốn lợi dụng anh ấy do thám gia đình mình và cụ Trumladore. Harry bật ra một tiếng hít sáo Dám cá là anh Percy khoái lắm. Ron cười một cách gượng gạo. Anh ấy nổi khùng lên hết biết luôn. Anh ấy nói, ôi, anh ấy tuôn ra hàng đống lời lẽ khủng khiếp. Anh ấy nói từ khi anh ấy vô làm ở bộ pháp thuật. Anh ấy đã phải phấn đấu chống lại tai tiếng xấu xa của ba. Anh ấy nói ba không có tham vọng gì hết. Và vì vậy mà tụi này cứ luôn luôn, bộ biết đó, không có nhiều tiền. Ý mình nói là... Cái gì? Harry kêu lên với vẻ không tin, trong khi Ginny thốt ra một âm thanh giống như một con mèo giận dỗi. Rồi nói nhỏ. Mình biết, sau đó chuyện còn tệ hơn nữa. Anh ấy nói ba là một thằng ngốc, xung xoe bên cụ Jumbledore. Và cụ Trâm Trò đang đâm đầu vô rắc rối to và ba sẽ té tu theo cụ. Và anh ấy, Percy, biết đặt lòng trung thành ở đâu và nơi đó chính là bộ pháp thuật. Và nếu ba má trở thành những kẻ phản bội bộ thì anh ấy sẽ làm cho mọi người biết rõ là anh ấy không còn thuộc về gia đình mình nữa. Anh ấy cuốn gói ra đi ngay trong đêm đó. Bây giờ anh ấy đang ở London.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 Chắc là anh ấy phớt lờ ba luôn Harry chậm rãi nói Nhưng anh Percy ắt phải biết Voldemort đã trở lại chứ Anh ấy đâu có ngu Anh ấy ắt phải biết ba má bạn Đâu có liều bỏ mọi thứ Nếu không có chứng cứ À phải Tên của bò cũng bị lôi vô trận cãi nhau nữa đấy Ron kính đáo liếc nhìn Harry Nói tiếp Anh Percy nói bằng chứng duy nhất là lời nói của bồ và mình không biết, nhưng anh ấy không cho như vậy là đủ thuyết phục. Harmony gay gắt nói, anh Percy coi trọng tờ nhật báo tiên tri lắm. Những người khác đều gật đầu. Harry nhìn quanh họ, hỏi, mấy người đang nói về cái gì vậy? Mọi người đều nhìn Harry một cách e dè, Hermione bồm chồn nói. Bạn có... có nhận được tờ Nhật Báo Thiên Tri không? Harry nói. Ừ, có. Bạn có... đọc hết tờ... tờ báo không? Hermione lại hỏi, vẻ căng thẳng hơn. Harry đáp một cách phòng thủ. Không đọc hết từ trang đầu tới trang cuối. Nếu họ muốn tường thuật tất cả bất cứ điều gì về Voldemort, thì tin đó phải là tin hàng đầu trang nhất đúng không? Những người quanh Harry đều nao núng khi âm thanh cái tên đó vang lên. Hermione vội vàng nói tiếp. À, bộ cũng cần đọc kỹ từ trang đầu đến trang cuối để lọc ra thông tin. Nhưng họ um, có nhắc đến bộ đôi lần một tuần. Nhưng mà mình đã coi... À, nếu bộ chỉ coi trang nhất thì không thể thấy đâu. Hermione lắc đầu nói tiếp. Mình không nói tới những bài báo lớn. Họ chỉ chê bồ vô, như thể bồ là chuyện tếu lâm thời thượng vậy. Ý bồ nói... Harmony cố gắng tạo một giọng nói bình tĩnh. Thật tình thì nói nhậm nhí lắm, họ chỉ dựng chuyện theo những thứ ba láp của Rita. Nhưng mụ đâu còn làm việc cho họ nữa, đúng không? à không, mụ giữ lời hứa. Harmony nói thêm với vẻ hài lòng. Mụ chẳng còn lựa chọn nào, nhưng mụ đã bày đặt nền móng cho những gì... Mà bọn trong tờ báo đang cố gắng làm lúc này. Harry sốt ruột hỏi. Những gì là cái gì? À, thôi được. Bạn biết là mụ đã từng viết rằng bạn té lăn cụ khắp nơi và cứ nói là cái thẹo nhức nhối và đại khái như vậy, đúng không? Nhớ. Harry không có vẻ là người quên được những câu chuyện Rita Kister đã hồ đồ viết về nó. Vậy đó. Họ đang viết về bạn như thế bạn là một kẻ biệt bợm, muốn chơi nổi, một kẻ tưởng mình là một đấng anh hùng pháp thuật vĩ đại, hay cái thứ đó. Harmony nói thiệt nhanh, như thế nếu Harry nghe những sự việc này một cách nhanh chóng, thì nó sẽ đỡ khó chịu hơn. Họ cứ chêm vào những nhận xét bậy bạ về bồ. Nếu một câu chuyện nào có vẻ hoang đường thì họ chêm là chuyện đó nghe như chuyện Harry Potter. Và nếu ai bị một tai nạn hay mắc chuyện tức cười nào đó thì họ chêm.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 Một kẻ chỉ kể những câu chuyện khôi hài nhảm nhí bởi vì hắn ham nổi tiếng quá và muốn tiếng tâm được nhắc tới hoài. Harry cười liếu cả lưỡi. Tôi không hề ham. Tôi không hề ham. Voldemort đã giết cha mẹ tôi. Tôi nổi tiếng vì hắn thảm sát gia đình tôi và không thể giết được tôi. Ai muốn nổi tiếng như vậy hả? Họ có nghĩ rằng tôi thà. Tôi muốn đừng xảy ra. Kini tha thiết vỗ dành. Tôi này biết mà Harry họ mới tiếp tục. Và dĩ nhiên, họ không tường thuật về một lời về việc những tên giám ngục tấn công bộ, có kẻ đã bảo họ phải yểm đi vụ đó. Bọn giám ngục tự tung tự tác để ra phải là một tin động trời, họ thậm chí không thèm đăng tin bộ vi phạm đạo luật quốc tế về bí mật. Cậu tuổi này cứ tin tưởng họ sẽ đăng chứ, tin đó sẽ rất ăn khớp với hình ảnh của một tên văn váo ngu xuẩn mà họ muốn vẽ cho bộ mà. tuần này nghĩ, có lẽ họ đang câu giờ.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 Nhưng tiếng chân đi lên cầu thang đã giúp nó khỏi cần tốn công kiếm ra đề tài. À, phét giật mạnh cái bành trướng nhĩ và một tiếng nổ đùng nữa vang lên. Cả phét và George đều biến mất. Vài giây sau, bà Weasley hiện ra ở cửa phòng. Buổi họp xong rồi, bây giờ các con có thể xuống nhà dưới ăn cơm tối. Mọi người đang mong gặp con Harry à. Ai bỏ cả đống bông phân kia bên ngoài cửa nhà bếp vậy? Ginny nói lý nhí. Cropsen đó, nó khoái dẫn chơi với bông phân lắm mà. Bà Weasley nói. Ôi, vậy mà má cứ tưởng là Kister. Nó cứ luôn làm chuyện bậy bạ như vậy. Bây giờ các con hãy nhớ là phải nói năng nhỏ nhẹ trong hành lang đấy nhé. Ginny, tay còn dơ quá rồi đấy. Nãy giờ con làm gì đấy hả? Làm ơn đi rửa tay trước khi ăn cơm đấy nhé.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 Tụi mình biết là bồ giận lắm Harry à. Tụi này thiệt tình không trách bồ đâu. Nhưng bồ cũng nên hiểu là tụi này đã cố gắng năn nỉ thầy Dumbledore. Harry nói giọng bất đắc dĩ. Ừ tôi biết rồi. Nó lại ngó quanh quất để kiếm đề tài khác thay cho đề tài cụ Dumbledore. Chỉ mới nghĩ tới cụ là ruột ghen Harry đã lại giận sôi lên. Nó hỏi, Kitcher là ai? Rồi nói, Một gia tinh sống ở đây, đồ gàng dở, chưa từng gặp ai như lão. Harmony nghiêm ngặt nói với Ron, Lão không phải là đồ gàng dở, Ron à. Ron cấu kỉnh nói, Tham vọng cả đời lão là được chặt đầu bêu trên tấm bảng đồng giống như má lão. Vậy là bình thường sao, Harmony? Ơ, ơ, nếu lão có hơi quá dị một chút thì đó không phải là lỗi của lão. Ron đảo mắt nhìn về phía Harry. Harmony vẫn chưa từ bỏ cái hột vịt đẹp. Harmony nóng mặt cãi lại, không phải hột vịt đét, đó là hội vận động cho quyền lợi gia tinh và không phải một mình tôi, thầy Dumbledore cũng nói chúng ta nên tử tế với Kitcher. Ron nói, ờ uh hả, -huh. mà thôi đi, mình đói chết đi được. Nó dẫn đường ra khỏi cửa đi tới đầu cầu thang, nhưng khi ba đứa bước xuống cầu thang, Ron đưa cánh tay ngăn không cho Harry và Harmony bước xa hơn, nó nín thở thi thầm. Khoan đã, họ vẫn còn ở trong hành lang, tôi mình có thể nghe ngóng được một hai điều. bà đứa thận trọng dòm qua lan can cầu thang, hành lang âm u bên dưới đông chật các phù thủy và pháp sư, có cả những vệ sĩ của Harry. họ đang rù rì với nhau, có vẻ xúc động lắm. Harry nhìn thấy ngay ở giữa đám phù thủy một cái đầu tóc đen bóng mượt và một cái mũi nổi bật của ông thầy mà nó kỵ nhất ở trường Hogwarts, giáo sư Snape. Harry trồm qua lan can nhóng xa hơn, nó rất muốn biết thầy Snape đang làm cái gì ở hội phượng hoàng. Một sợi dây mảnh màu thịt tươi đã được thòng xuống trước mặt Harry. Nó ngước nhìn lên thì thấy Fred và George đang đứng ở đầu cầu thang của tầng lầu trên, đang cẩn thận thòng cái bành trứng nhảy xuống, nhắm về hướng đám phù thủy bên dưới. Tuy nhiên chỉ một lát sau, đám phù thủy bắt đầu tiến về phía cửa trước rồi khuất dạng. Harry nghe phép vừa lầm bầm vừa kéo cái bành trướng nhĩ lên trở lại. Khi gió, có tiếng cánh cửa trước mở ra rồi đóng lại. Ron nói với Harry, Lão Snape không bao giờ ăn ở đây, mày phước. Thôi, đi. Hermione lại thi thào. Và nhớ là nói năng nhỏ nhẹ trong hành lang đấy nhé, Harry. Khi ba đứa đang đi qua dãy đầu gia tinh trên tường, bọn nó nhìn thấy thầy Lupin, bà Weasley và cô Tonson Ở cửa trước, đang dùng pháp thuật niêm phong rất nhiều ổ khóa và chốt cửa sau khi đám phù thủy đã đi khỏi. Bà Weasley đón tụi nó ở chân cầu thang, bà thì thầm. Chúng ta sẽ ăn dưới nhà bếp, Harry. Còn nhón gót đi qua hành lang dùng bát nhé. Đi qua cánh cửa này đây. Âm, um, bà Weasley quay lại nhìn cô Thorns điên tiết kêu lên. Cô Thorns! Cô Thorns nằm sóng xoài trên sàn rên rỉ. Thôi xin lỗi, tại cây cán dù đần độn ấy, tôi bị vướng vô nó mà té tới hai lần rồi. Nhưng mấy lời cuối của cô vừa thốt ra đã bị nhận chìm bởi một tiếng thét thất thanh điếc cả con ráy và âm sắc khủng khiếp có thể làm tắt mạch máu người yếu bóng vía. Tấm màn nhung bị mối gặm mà Harry mới đi ngang qua trước đó, bỗng nhiên vẹt ra làm hai. Nhưng phía sau không có cánh cửa nào hết.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 Mắt thì trợn tròn Màu da vàng ẹt của gương mặt chảy dài Và căng ra khi mũ rú lên Và xuất dọc hành lang phía sau Những bức chân dung khác chật bừng tỉnh Và cũng bắt đầu kêu la Tiếng ồn lớn đến nỗi Harry đúng là phải nhắm tịt mắt Và đưa tay bịt chặt hai lỗ tai Thầy Lupin và bà Weasley lao tới trước Ra sức kéo tấm màn che khuất bức chân dung mũ già đi Nhưng tấm màn nhất định không chịu đóng lại và mụ già càng rú lớn hơn bao giờ hết. đã vậy mụ còn quơ vào hai bàn tay đầy móng vuốt như thể muốn cào xé mặt mũi mấy người này. đồ rác rưởi, đồ cặn bã, đồ đê tiện xấu xa bẩn thỉu, đồ lai căng mất gốc, đồ lan chả đông bóng. cút khỏi đây sao mày dám làm ô uế ngôi nhà của tổ tiên ta. cô thorns rối rít xin lỗi đi, xin lỗi lại trong lúc kéo lê cái cán dù như cái giò vĩ đại nặng yệt của con quỷ khổng lồ trên khỏi sàn nhà bà Whistley đành từ bỏ nỗ lực đóng tấm màn lại vội vã đi xuống hành lang dùng cây đồ phép của bà điểm huyệt hết thảy mấy bước chân dung khác ngay lúc ấy từ một cánh cửa trước mặt Harry một người đàn ông tóc đen dài xông ra ông gầm lên túm lấy mấy tấm màn mà bà Whistley vừa buông nín đi mụ phù thủy già gớm ghiếc nín ngay gương mặt của mụ già tái trắng bệt cả đi mụ hú lên mắt của mụ nổ đom đóm khi nhìn thấy người đàn ông a mày mày đồ phản bội giống nồi đồ tổm lộm mối ô nhục của máu thịt ta người đàn ông cũng rống lên tôi bảo im ngay bằng một sự gắng sức kỳ diệu người đàn ông và thầy lupin đã khiến được tấm màn khép trở lại tiếng rú của mụ già nín khe và sự im lặng lại quay về. Vẽn mớ tóc dài khỏi mắt, vẫn còn thở hỗn hển, người cha đỡ đầu của Harry, chú Sirius, quay lại nhìn nó, nói giọng chắc nịch. Chào con Harry, vậy là con đã gặp má chú.